Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 bộ truyện Quỷ nhảy xác của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm truyện Ma. Thưa quý vị như vậy chúng ta cũng đã đi được khoảng nửa của bộ truyện, một phần 2 chặng đường của bộ truyện rất dài tập, rất hay của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 của bộ truyện Quỷ nhảy xác qua phần diễn đọc của Địch soạn. bà cả tâm chợt nhớ tới hình ảnh mình vừa bị buộc vào bè chuối thả trôi sông phía trên là những tiếng cười đùa thì lập tức mặt mũi của bà tái dại cả đi bà lúc này liền lắp bắp từ lúc nãy mệt quá ngủ thiếp đi tôi thấy ác mộng mình bị buộc vào bè chuối thả trôi sông còn trước đó tôi thấy đám ma cả làng thường có đám ma người chết lại rất nhiều nguyên cả làng đưa tang không ai khấp nó là đám tang câm. Tôi đã thấy hình ảnh đó rất nhiều lần Đại lo lắng nói Sao mẹ lại hay thấy những cái chuyện kỳ lạ vậy chứ Chẳng biết có điểm gì hay không con lo quá Giá như thấy Tây Tạng ở đây thì tốt quá Không biết anh Thẹo và thấy Tây Tạng đi tới đâu rồi Hai con mắt của bà cả tự dưng có rút lại Nó đau như đà kim châm Bà ôm đầu đầy đau đớn Tứ thích như vậy thì vội vàng châm cứu giảm đau cho bà cả tâm một lúc sau cơn đau mới qua đi và cả tâm dần chìm vào giấc ngủ. tôi kéo đài ra ngoài rồi nói khẽ: mẹ em có dấu hiệu của loạn thần, nếu không sớm trị liệu, chị e là bệnh tình ngày một tăng. Đài nghe tứ nói tiếp bệnh loạn thần thì bắt đầu lo sợ. Có cách nào chữa bệnh cho mẹ em không? Sao tự nhiên mẹ em lại loạn thần? Anh kê thuốc an thần cho bà địa chủ, cái này phải tìm nguyên do bà ấy bị thì mới trị được liệu có liên quan đến ma quỷ không anh mẹ em có biểu hiện lạ lắm chuyện ma quỷ thì anh không biết anh là thầy lang anh chỉ dựa vào biểu hiện bệnh mà kết luận còn có thực do ma quỷ thì phải chờ thấy thi tạng tới mới biết được trước mắt anh sẽ kê thuốc cho bà địa chủ uống tứ suy nghĩ một lát rồi dặn thêm em nên cho người canh giữ bà cả tâm liên tục đừng để cho bà ấy ở một mình đại dường như hiểu được ý của tứ cô lập tức say mơ thức chừng bên cạnh bà Tâm, không được rời bà nửa bước. Để mấy bà cả Tâm giật mình tỉnh dậy, bà đi lang thang khắp phòng, vẫn đang nằm giấy tất mà nhìn nó rồi lặng lẽ bước qua người của nó đi ra ngoài. Trời bấy giờ đã là cuối tháng, chẳng có chăng cho nên rất tối, bà cả Tâm kinh như vậy chạy đi một vòng quanh sân rồi đứng nhìn chằm chằm về một hướng. Đại nửa đêm tỉnh dậy thì mẹ của mình đứng giữ sân thì hoảng hốt chạy tới. Mẹ, mẹ làm gì ngoài này vậy Chị Mận đâu Sao lại để cho bà ấy ra sân đứng thế này Mận nghe tiếng gọi lớn vội vàng Tỉnh giấc chạy ra ngoài Nó lắp bắp Bà, bà ơi sao bà lại chạy ra đây Bà mau vào phòng đi Đừng ở đây sương lắm Bà cả tâm tự dừng nhếch môi cười Nụ cười khiến cho cả đài lẫn mận lạnh sống lưng Bà chỉ tay lên trời rồi nói Bà ngày nữa sẽ có người chết Đại và mình hoang mang nhìn nhau bởi câu nói và biểu hiện này giống ghê với chuyện xảy ra với Hải từ mấy hôm trước. Đại lo lắng kéo mẹ vào trong phòng dỗ dành. Mẹ nằm xuống nghỉ đi. Ẩm có gì ngày mai chúng ta nói chuyện được không? Bà cả Tâm giam giấc nghe như một con rối, cũng không nói gì thêm mà trực tiếp nằm xuống ngủ. Cả đêm mấy Đại và mình thức thông cho đến sáng trong trường bà cả Tâm. Khi cả ngà nghe chuyện của bà cả Tâm đêm qua. Cảm giác lo sợ lan tỏa khắp ngôi nhà Ai nấy lòng đều thấp thỏm lo âu Bởi nếu chuyện lặp lại như của bé Hải Thì ba ngày sau chắc chắn có người chết Cậu Đại và cậu Sơn biết chuyện thì hoang mang nhìn nhau Nói như vậy thì ba ngày sau mẹ cả sẽ chết ư Đại liền lớn tiếng Hai cậu anh nói bậy bạ gì vậy Mẹ làm sao chết được cho nhà cô lý trường còn danh danh ra đó Rõ ràng con bé Hải kia cũng nói có người chết Sau đó nó chết đó sao Đại thực sự rất đau lòng. Cô biết chuyện nhà cụ lý trưởng, cô biết những chuyện quái gì xảy ra ở nhà họ. Hiện tại mẹ cô đang rơi vào tình huống giống ghét với nhà họ. Chẳng qua cô đang tự chấn an mình mà thôi. Cầu sơn còn nói thêm, nếu mẹ cả mà chết như con bé hải thật, thì nhà mình phải làm sao? Đại lượng cầu sơn rồi nói, cậu im cái miệng lại đi. Bắt đầu từ hôm nay nhà này đóng cửa đóng cẩm, không cho phép ai ra khỏi nhà. Bên cạnh mẹ luôn phải có hai người trông Tránh trường hợp ngủ gật như chị Mận hôm trước Tất cả đồ nguy hiểm trong nhà cất gọn Tránh xa tầm tay của bà cả Tất cả đều nghe theo lệnh của Đài Bởi trong nhà này cô là chị cả Bà bệnh thì cô Đài toàn quyền thay mà giải quyết việc trong nhà Cậu Đài và cầu Sơn nậm hực bỏ đi Đài nhắc nhở mọi người thêm một lượt Rồi đi tiếp phòng thờ tụng kinh niệm Phật Trong đầu của cô bấy giờ chỉ nghĩ tới Phật mong Phật bà che chở cho gia đình cô tài quan nạn khỏi. Rất nhanh trời đã tối, đêm nay đại trực tiếp ngủ cùng bà cả tâm, trong phòng còn thêm mai, thầy phiền trông bà cả tâm. Cả đêm bà ngủ yên nải cũng mệt mà thiết đi. Lúc giật mình tỉnh dậy thì bà cả tâm đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bà chẳng thể ra ngoài được bởi cửa phòng bấy giờ đã khóa hai lớp trong và ngoài. Bà đứng chân chân nhìn lên trời đôi mắt càng mơ hồ xa xăm, bất chợn bà lại nhếch môi cười. Nụ cười đó mang theo một cái lạnh tột độ khiến cho đài bất giác dùng mình. Bà quay sang nhìn đài rồi chỉ tay lên trời nói bằng giọng vô hồn: Hai ngày nữa có người chết. Tim của đài bấy giờ như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu ôm lấy mẹ rồi khóc nức nở. Bà đưa tay vuốt lên mái tóc dài của đài rồi bất chợn hát du: À ơi em tôi buồn ngủ buồn nghe buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà buồn ăn bánh đúc bánh đa cụ từ khoai nướng cùng là cháo kê à ơi em tôi buồn ngủ buồn nghe con tằm đã chín còn dây đã mùi con tằm đã chín thì để lại nuôi còn dây đã mồi thì để em ăn cao hát dù vừa dứt bà cả tâm buông tay lững thững đi về bên giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ cả đêm hôm ấy đài lại chẳng thể nào chớp mắt nổi Cô sợ thời gian trôi đi, sợ cái ngày có người chết như lời của mẹ nói. Sáng hôm sau bà cả tầm dậy sớm, bà khỏe khoắn và nhanh nhẹn đến lạ. Bà liền dục Mai. Hôm nay bà muốn ăn cơm nếp. Mai điền sừng suốt hỏi. Bà có thật bà không đấy? Sao lại muốn ăn cơm nếp? Chứ bà bảo cơm nếp béo quá bà chẳng muốn ăn cơ mà. Bà lửa mắt nhìn con Mai rồi đáp. Thế giờ bà muốn ăn Mày chả treo với bà hay đi nấu cơm nếp Đại lúc này liền dục Bà muốn ăn gì chị mau chuẩn bị đi Mấy hôm nay bà ăn cháo nhiều chắc sốt ruột quá Bà liền gọi với theo Rồi con bắn đi chợ mua cho bà đồng kê Bà thèm ăn cháo kê Đoạn bà lại quay sang con gái rồi bảo Con sai thằng Lạc giết gà đi Đại bấy giờ mới giật mình hỏi Mẹ muốn ăn cả thịt gà đúng không Tự nhiên mẹ thèm Không được ăn thế khó chịu cái chân như con muốn gãy ra thành từng đoạn Đại liên gật đầu rồi nói Dạ mẹ vậy để con say người làm Mẹ muốn ăn gì cứ nói với con Đại say người làm theo ý của bà Tuy nhiên cô vẫn là lại trong phòng với mẹ Bà liền dục Thế hôm nay con không có việc gì làm sao Tự nhiên ở lì trong này không có đi là sao Con muốn ở cùng với mẹ Nghe cứ như con gái sắp phải xa mẹ đi lấy chồng nhỉ Con xem có ưng ai thì nói với mẹ Mẹ đánh tiếng cho Đà liền đọ ứng hai má rồi đáp Con là phận con cái cho mẹ đặt đâu con ngồi đó Con nào dám quá phận Sao bấy giờ đất bừng Tổ cháu cây lên Cùng với một đĩa cơm nếp Bà cả nhìn thấy hai mắt sáng rực, Bà lập tức tới vẻo miếng cơm nếp Bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến Cái cách mà bà cả tâm ăn uống hôm nay Nó lạ lắm Bình thường bà ăn uống nho nhã, nay bà lại dùng tay bốc cả nửa đĩa cơm nước nhét vào miệng, như kiểu bị bỏ đói bao nhiêu ngày trời. Đại sơ mẹ của mình hèn cho nên vội lấy cả nước đặn sang bên cạnh, ngồi xuống rồi nhấc khéo. "Mẹ ăn chậm thôi, nhà còn nhiều lắm." Bà cả tâm ăn vèo hít nguyên cả một đĩa cơm nếp, dường như còn chưa no, bà bê tổ cháu kê quấy lên một cái rồi bắt đầu ăn. tôi cháu kê cũng nhanh chóng bị bà cả ăn sạch. Bà liền liếm mồi rồi đáp Còn nữa không mẹ muốn ăn tiếp Đại nhìn xa cô lấp bắp Mẹ nhà con mà mẹ chưa no sao Hay là đợi một lúc nữa rồi chúng ta ăn tiếp có được không Bà cả tâm nghe con gái nói vậy Khuôn mặt liền tỏ ra khó chịu Bà bước ra cửa liền bị đài chặn lại Mẹ bây giờ mẹ muốn đi đâu Mẹ muốn đi ra nhà cổ lý trường hỏi thăm đám ma Đại liền ngơ ngác Đám ma gì vậy mẹ nhà cô lý trường làm gì có đám bận tâm nghe con gái nói như vậy thì dững người ba nhau đều mất lại rồi hỏi con lại muốn giấu mẹ có phải không chuyện đời nhà này bây giờ con cũng muốn thay mẹ quyết định sau hà đại con làm vậy là ý gì đài thực sự hoảng sợ cô không hiểu là mẹ cô đang gặp chuyện gì có lẽ nào đây chính là loại thần mà anh tứ từng nói cô liền lập tức thay đổi nét mặt mỉm cười với mẹ Mẹ à, mẹ về giường nằm nghỉ một lát, để con Sa Anh Lạc chuẩn bị xe đưa mẹ sang nhà cô Lý Trường nhá. Bà Cả Tâm nghe vậy thì liền nhíu mày. "Nhà cô Lý có một khúc đường thôi, mà nhà đang đám xá như vậy, xe làm gì phức tạp, mẹ đi bộ được rồi." Cầu Đài bấy giờ vừa hay đi ngang qua, cậu nghe được lời của mẹ nói thì giật mình đứng lại. "Mẹ cá, mẹ vừa nói nhà cô Lý có đám gì?" Nay chứ cúng tuần đầu cho bé hài mà Bà cả tâm liền đáp Thế không phải là quỷ xuất hiện Nó bắt người A dự và thị dự Châu cổ chết đêm qua rồi hả Sáng nay người ta gọi nhau đi đám mầm mầm đấy thôi Đã nghe mẹ nói cậu ấy Cậu biết chắc chắn mẹ mình Động óc bắt đầu hoang tưởng Cô ra hiểu mọi người dừng lại Đừng ai nói chuyện tiếp Rồi dỗ dành bà cả tâm về lại giường Bà cả tâm lúc này gắt gầm Ô hay nhỉ Nói như vậy mà tụi bay không có đứa nào tin là sao Đã bảo đêm qua quỷ bắt người Và chồng của Thị Dự bị nó bắt đưa đi cả rồi Còn không mau qua đó đi Cậu Đại lúc này nhăn mặt nói Có lẽ phải khóa cửa nhốt mẹ lại Chứ để mẹ đi ra ngoài ăn nói lung tung thế này Coi chừng vạ miệng thì khổ đấy chị Đại liền say xa Em xuống xem thuốc thang cho mẹ thế nào Xong thì bưng lên đây cho chị Chị cho mẹ uống thuốc Xa lập tức để lấy thuốc, đại phải giấu mãi bà cả tâm mới chịu uống. Thuốc đúng là có tác dụng, bà cả tâm lập tức buồn ngủ, chẳng mấy chốc liền ngủ ly bì chẳng biết trời đất đâu. Đại nhẹ nhàng ra ngoài rồi bấm khóa cửa phòng cô mẹ lại, để phòng bật tỉnh dậy lại chạy khỏi nhà. Cô tranh thủ lên phòng thờ túng kinh niệm Phật Trước đó bà cả tâm tỉnh dậy, bà kêu đói bụng rồi đòi ăn thịt gà. Mình bà ngồi ăn hết nguyên cả một con gà còn chưa thấy no. Bà còn đòi ăn mấy món lạ lùng, bánh đốt bánh đa, khoai nướng củ từ. Đại nghe thấy con mận báo lại thì sừng sốt. Chuyện gì nhỉ? Sao tự nhiên bà lại đòi ăn toàn món trước đó bà chưa hề ăn chứ? Trong đầu của đại lập đức văng vẳng tiếng lời hát du của mẹ đêm qua, cô Trần đứng yên lặng bởi những món bà cả đòi ăn hôm nay đều xuất hiện trong lời hát du ấy. Đại muốn xác minh cho nên lập tức chạy về phòng mẹ để hỏi han Mẹ ơi, con tầm đã chín thì để mà nuôi Còn dây đã mùi thì để em ăn Mẹ không phải muốn ăn thịt dê đấy chứ Bà cả tâm nghe thấy câu hỏi của con gái thì bất giác cười Bà một lần nữa du lại bài hát ấy Tuy nhiên đại chỉ có cảm giác bài hát du ấy lạnh đến lạ thường Nó mộng mì dị thường Khiến cho bản thân của đại như bị rơi vào cơn buồn ngủ khó lòng cứng lại Đại lắc đầu dùng tay mình đưa lên miệng cắn mạnh đầu ngón tay Máu bật ra trên đầu ngón tay Cảm giác đau nhói ấy đánh thẳng lên não Khiến đại tỉnh táo Cô nhìn sang quân mặt đang dạng rỡ của mẹ thì bỗng dưng tái đi Bà liền trợn mắt rồi quát ra ngoài Đại lập tức ý thức đường giọng điều ấy chẳng thể nào là của mẹ Cô nuốt nước bọn rồi lùi ra ngoài Khóa cửa thật cẩn thận Đồng thời tới dân nhà chính Tập hòm tất cả mọi người bàn bạc chuyện của mẹ. Cô đưa ý kiến rằng cơ thể của mẹ mình chắc chắn đang có một linh hồn khắc chiếm giữ. Còn nếu không nhanh chóng thúc dùng hồn ma ấy ra thì mẹ sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Nói thì vậy nhưng họ chẳng biết trông cậy vào ai. Mận liền nói. Trước đây bà cả bị bắt hồn, đã được đạo sĩ làm phép nhập hồn. Chẳng lẽ là lễ nhập hồn sẽ đại chuyện cho nên hồn ma khắc nhập vào bà nhà chúng ta đánh nghe vậy chị đáp Chị e là ẩn tình gì khác Đạo sĩ thế nào cũng mắc sai lầm lớn như vậy Có thể là sau khi mẹ về nhà Lại bị hồn khắc nhập vào Hoặc vì đạo sĩ kia có vấn đề Vậy bây giờ phải làm thế nào Việc quan trọng là phải giữ lại bà ở trong nhà Không cho bà rời khỏi phòng nửa bước Chúng ta buộc phải chờ thế Tây Tạng trở về Nhưng bây giờ thầy ấy đang ở đâu Anh Thảo đi lâu như vậy rồi không trở về Chẳng biết có gặp chuyện gì nữa không Đại quay sang dặn gió mơ chỉ chạy lên chùa làm lễ xem Xin sư thầy nước cúng Phật về nhà giúp cho em Ngoài ra xin giúp em một ít cho bát hương Phật bà vì nhà Thầy Đỗ Long liền thắc mắc Cô Đại muốn làm gì Tạm thời con sẽ cho mẹ uống nước cúng Phật giữ tỉnh táo Con biết hồn mẹ con vẫn còn Vì những lúc mẹ vẫn là mẹ Ý cô nói là hai hồn trên một cơ thể, vâng, cho nên còn dùng đức Phật để thức tỉnh mẹ con, mẹ con niệm Phật, tin vào Phật pháp, cho nên chắc chắn duy trì được chờ thầy tây tạng. Ngoài ra, cho cốt bát thương Phật bà con muốn sắc giải trước cửa, việc ngăn linh hồn kia dẫn mẹ con ra khỏi nhà. Mọi người nghe vậy lập tức làm theo lời phân phó của đại, họ cố gắng cấm chế mọi việc chờ thầy tây tạng tới để làm phép. Đêm hôm ấy bà cả tâm cũng thức dậy đúng canh tí Hôm nay bà vẫn đứng ngay bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời Đài vẫn bước lại bên mẹ như hôm trước Bà ấy không còn cười chỉ ta lên trời mà nói Còn một ngày nữa sẽ có người chết Đại nhìn mẹ chăm chăm rồi hỏi Ai sẽ chết vậy mẹ Bây giờ bà cả tâm khẽ nhếch mép cười Bà chỉ vào đài rồi đáp Cô chết Đài nghe mẹ nói thì tái mặt tuy nhiên rất nhanh cô liền lấy lại được bình tĩnh cô diều mẹ lên giường nằm bà cả tâm cũng ngủ ngay sau đó tuy nhiên sang hôm sau thức dậy bà đá con mai nằm trên nền nhà mấy cái rồi dục chuẩn bị cho bà con dê tơ lại đây con mai nghe bà nói vậy thì sừng sốt nó liền hỏi bà cần con dê làm gì á làm lễ tế chứ còn làm gì nhà này hôm nay chết người đấy muốn công của người chết thì phải tế gì sống mới được Mày làm nhanh cái tay lên Muộn là không ai cứu được đâu Con Mai chẳng hiểu gì Nó nay Đài dậy Nhắc lại chuyện bà vừa mới nói Đài liền thở dài Em đi chuẩn bị nước rửa mặn và đồ ăn sáng cho bà đi Bà cả tâm nghe vậy Thì liền quát ô hay chửa, Nói đi chuẩn bị dê chứ Chuẩn bị nước làm gì Phải cắt tiết dê sống đổ xuống sông Làm ngay kẻo không kịp Thì con bé Đài sẽ chết đấy Bà Cả Tâm nói chuyện mà khuôn mặt bắt đầu đỏ căng lên. Đại bất lực dục mai làm theo ý của bà Cả Tâm. Đến trưa bà Cả Tâm đòi ra ngoài làm lễ tế. Tuy nhiên đại ngăn lại. Bà Tâm chẳng biết lấy đâu ra con dao lam lam kẻ lên cổ con gái ủy hiếp. Nhanh lên, chuẩn bị con dê ngay đi. Cả nhà thì bà Cả Tâm phát điên thì sợ lắm. Đến thở họ cũng không dám thở mạnh. Vì lo bà cả tâm sẽ xuống tay với đài Thằng lặng lập tức dắt một con dê về Bà cả tâm bấy giờ nhìn con dê Thì hai mắt sáng lên Bà liền bung tay của đài ra Toàn chạy tới cầm dao lên đâm cổ con dê Chẳng ở tay của bà vừa chạm vào con dê Thì liền bị bỏng Ngọn lửa đỏ rực ở đâu xuất hiện Đốt bàn tay và bóng rát. Ngoài cổng thấy Tây Tạng cầm lấy chu xa quăng một mẹ chụp lấy người của bà cả tâm Thầy lớn tiếng quát giỏi cho hồn ma bóng quê Dám làm loạn ở đây sao hả Đã nghe thấy dòng của thầy tây tàng ánh mắt bóng sáng lên Thầy về tới là mẹ cô sẽ được cứu sống rồi Phía bên kia chỉ thấy bà cả tâm vặn vẹo Toàn thân đầu đớn, Thầy liền lấy một lá bùa dán lên thanh kiếm của mình Hung hăng vung lên cao rồi đọc Kiếm chạm ma cấp cấp như luật lệnh Chỉ thấy lúc thanh kiếm chém xuống Trên cơ thể của bà cả tâm bỗng có một luồng sáng vụt bắn ra ngoài Thầy Tây Tạng muốn bắt nó nhưng rất nhanh Hồn ma lại trở về nhập vào cơ thể của bà cả tâm Thầy Tây Tạng tức giận rồi quát Người rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt Ta ở trong cơ thể bà ta Xem ngươi làm sao mà cứu được bà ta Chỉ có vài khắc nữa bà ta sẽ không còn sống được nữa Người là ai? Có thù hận gì? Tại sao lại muốn hại bà ấy? Ta ghét bà ta. Cứ gì bà ta có mọi thứ còn ta thì cấm. Chỉ vì ganh ghét đố kỵ mà ngươi muốn hại chết người ta là ai sai ngươi đến? Cân vong bật cười rồi nói. Ngươi chẳng phải là thầy Pháp ư. Rồi thì tự tìm đi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Đại liền lập tức nói. Mẹ con đi tìm thầy. Trên đường về gặp vong ba mẹ con là Thiếp và con của nhà con Tri Huyền. Họ đã xin mẹ con giúp đỡ vì bị cầu chính lửa chôn ở cây giếng. Mẹ đã tới cái giếng đó rồi bị ngất, sau đó có đạo sĩ đến làm lễ nhập hồn cho mẹ con. Lúc trở về mẹ con mắt không còn thấy đường, rồi vào ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn được nhưng mà mẹ con quên mất chuyện xảy ra. Chỉ nhớ của mẹ con dừng ở 3 năm trước, mấy hôm nay mẹ con bắt đầu lạ rồi nói sẽ có người chết. Bà cả Tâm quay lại nhìn Đài nhếch môi cười. Đêm này mày sẽ chết Mẹ mày cũng chỉ sống được vài khắc nữa thôi Theo tính toán thời gian Chắc chẳng tới hai khắc nữa Bà ta sẽ hồn lìa khỏi xác Phía thầy Tây Tạng lúc này tức giận Xem ra người chính là hồn Mang người đàn bà di diễng Căn vòng bật cười nói Là ai còn lâu ta mới nói Cho người biết Thầy Tây tàng muốn hỏi thêm nó Thế nhưng theo thời gian Bà địa chủ chẳng thể gắn gượng lâu hơn được Nếu thầy còn không làm phép trục hồn con ma ra Chỉ e là bà địa chủ không thể tỉnh lại. Thầy cầm cái kiếm chém lên người của bà cả thêm một lần nữa Thầy kiếm mạnh mẽ lướt cho vong ma bị trùng ra ngoài Thầy thầy tàng thích con vong muốn quay lại Người của bà tâm bèn lập tức ném ra một lá bùa rán ninh chắn của bà Quả nhiên con vong ấy thết lớn đầy đau đớn Chúng mày, tất cả chúng mày sẽ chết Đồng quỷ tái sinh rồi Đồng quê sẽ giết sạch chúng mày sớm thôi Nên nói dứt câu Thì biến mất ngay tức khắc Bà cả tâm bấy giờ Cúng cụm xuống đất Thầy Tây Tạng liền dục thằng Lạc Mau lấy máu gà chống tơ mang lại cho tôi Thằng làng vội chạy ra chuồng gà Bắt được ngay một con gà chống tư Các tiết gà đưa cho thầy Tây Tạng chỉ thấy thầy Đồng Liên tục những câu không ai rõ Rồi dùng bút lồng chấm tiết gà Hòa chu sa Vẽ một dấu chín chắn của bà cả tâm Sau đó thầy ngồi xuống đất Vẽ liên tục mười mấy lá bùa đưa cho này Cô đem mấy lá bùa này Chia cho tất cả mọi người trong nhà Trong vòng hai ngày tới Phải luôn mang theo bên người Đại lập tức chia bùa cho mọi người Cô muốn đưa mẹ vào trong phòng Nhưng bị thầy ngăn lại Cứ để bà ấy nằm đây Một lát nữa nắng chiếu mạnh xuống xua đi âm khí Ta sẽ phải đi thanh trừ Căn phòng của bà ấy trước Thầy Thí Tạng nói rồi nhanh nhẹn bước tới căn phòng của bà Cả Tâm. Thầy dùng ba cây hương đốt lên, đi khắp phòng sông mùi hương lan tỏa. Thầy liền gật gù hỏi: Ai đã xin cho hương trên bát hương Phật về nhà rắc vậy? Đại liền đáp: Dạ con bí quá không biết làm gì, cho nên sai người xin nước cúng Phật cho mẹ con uống và rắc tàn hương trước cửa. Khá khen cho cô thông minh, cho nên mới giữ được mạng cho bà Cả Tâm đấy. Nếu không có nước cứng phật chắc bởi chẳng qua nổi hôm nay. Đã nghe vậy mà toát cả mồ hôi. cậu biết quá làm điều chẳng ngờ lại có tác dụng thật. Đại điện hỏi. Có thấy trước thầy đã chấn cho nhà con rất kỹ. Không hiểu sao vong mai nhập được vào mẹ con. Lại còn vào trong nhà mà không hề hấn gì cả. Ta đã bảo là chỉ khi mà người nhà cô cho phép nó mới vào được. Tuy nhiên thì theo lời của cô kể ban nãy. Ta nghĩ là kẻ nhầm vào bà ấy chính là người đàn bà dưới giếng. Người đó có lẽ là vợ của quan tri huyện tên A Xuân. Chứ con có từng nghe thầy Đồ Long nhắc đến việc người vợ A Xuân này. Tuy nhiên sau đó ba mẹ con họ biết mất, không có tùng tích. Nhưng mà sao bái lại nhập vào mẹ con chứ? Rõ ràng mẹ con đã giúp bà ta cư mà. Hiện tại ta chưa biết lý do tại sao bà ta làm như vậy. Tuy nhiên bà ta nhất định không khai. Mặc dù có bị hồn tiểu phạch tán Chỉ e là đằng sau Còn có những bí mật lớn khác Bí mật gì nữa hả thầy Không phải cầu chính làm hại họ Để địa táng Long Mạch Để vận cho quan tri huyện hay sao Chuyện này có lẽ liên quan đến Cái giếng trồn xác người Và vị đạo sĩ kia Giải quyết xong việc của bà Cà Tâm Ta sẽ tới cái giếng đó một chuyến Đại liền đáp có không biết chuyện xảy ra như thế nào Chỉ nghe anh thèo kể sư qua như vậy Mà anh ấy lên thất sơn tìm thầy. Sao thầy về mà anh ấy chưa thấy đâu? Thầy Tây Tạng liền đáp. Chính bởi nhận được tin báo của bà địa chủ từ Kinh Thành nên tôi mới vội vàng trở lại đây. Có lẽ tôi đi rồi cậu ấy mới lên tới thất sơn. Đã bắt đầu lo lắng cho đôi mắt của mẹ cho nên vội hỏi. Thưa thầy, con liệu có nhìn được? Mẹ con liệu có nhìn lại được không? Vì đạo sĩ kia kêu con phải đi tìm tới giếng mắt tiên. Mới chưa mất được cho mẹ Thầy Tây Tàng cái mỉm cười Giếng mắt tiên chỉ là chuyện tuyết Bản thân ta ở trên thất sơn bao năm Còn chưa thấy giếng mắt tiên hình dáng vung tròn làm sao Tuy nhiên là cô yên tâm Mắt bà ấy sẽ không sao cả Vậy tại sao vị đạo sĩ kia Lại muốn chúng con lên thất sơn tìm nó chị e là trong chuyện này Còn có nguyên nhân khác Nếu ta đoán không nhầm Thì kẻ đó có liên quan tới phản đồ của thất sơn Cũng không loại trừ khả năng hắn chính là A Tủ Người ta đang tìm kiếm bấy lâu này Đại nghe thấy Tây Tàng nhắc tới Tên phần đồ A Tủ Thì màn mối thoáng biến sắc Vốn dĩ có một cậu chính Đã làm cho cả huyện dối tinh dối mù Nhà cô lao đao bao nhiêu năm qua Mà nay xuất hiện thêm một A Tủ Cũng nằm vào gia đình của mình Thì lại càng lúc càng lo Cô lúc này điện hỏi Tại sao A Tủ lại nhắm tới giếng mắt tiên Mà tại sao lại yêu cầu nhà con tìm kiếm? Chuyện này nói ra thì phức tạp Tuy nhiên chắc chắn hắn đã đánh thứ gì đó lên người của cô Để mà tìm tới thất sơn Đánh vậy thì lại càng lo Ý của thầy là tù kia đã làm gì đó anh thẻo sao? Nói như vậy thì anh thẻo đang gặp nguy hiểm Cô yên tâm Cậu ấy đang ở trên thất sơn Còn có sư phụ và các sư huynh đệ của tôi hà sẽ không thể để cho một a tù làm khó hay gây hại cho cậu thảo đâu giờ cô kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong làng này được chứ đã liền kế cho thầy tây tàng nghe mọi chuyện mà cô biết kể cả việc gia đình thợ rèn và gia đình cô loan bị chít cả nhà ra sao cô đều nói cho thầy nghe thầy tây tàng liền gật gù chuyện càng lúc càng rối tôi cần phải đi gặp quan chi huyện để hỏi thăm vậy còn mẹ con thì sao hà thấy Bà bây giờ không vấn đề gì nữa, may mà tôi về kịp, ếm buồn nên con dê mới ngăn cản được sự việc đau lòng này. Nếu như bà thực sự giết con dê thì chị E là nhà cô đêm nay sẽ thảm thương lắm. Ngày đầu tiên bà ta ra tay chính là cô. Lúc tới tôi nhìn thấy trong mắt của bà ta là hình ảnh của cô nhộm máu đỏ, rất có thể cô sẽ dùng dao đâm chính mình. Đã nghe thầy nhắc đến chuyện đó tự dưng trái tim như bị ai đó bóp nghẹt cô liền thở dài. Bà Xuân đó ra lại muốn giết chúng tôi rõ so ràng chúng tôi với bà ta không hề thù oán Tại sao bà ta làm như vậy Tôi sẽ tới nhà quan tri huyện tìm hiểu chuyện này Sẽ sớm thôi Chúng ta sẽ biết được chân tướng của sự việc Thầy Tây Tạng ngồi xe ngựa tới thằng phủ của quan tri huyện Bây giờ quan tri phủ cũng có mặt ở đó Cả hai đang đau đầu vì vụ án Hai gia đình tự tử chết cả nhà xảy ra Xin địa bàn họ quản lý Hơn thế nữa là vụ mất tích bí ẩn của hài Và những chuyện kỳ quái sau đó Vừa thấy thầy Tây Tạng Hai quan lớn mừng như bắt được vàng Họ thi nhau kể chuyện Và nêu ra những điều nghi vấn Cho thầy Tây Tạng nghe Thầy liền hỏi quan trì huyện Xin cho Thảo Dân được phép hỏi Bà cô thi thể mà quan lớn đào được di giếng về hiện tại đang ở đâu Quan trị huyện nghe thấy thầy Tây Tàng nói như vậy Thì cũng giật mình Tự nhiên rất nhanh chóng ông đáp Bản quan sau khi đưa mẹ con nàng ấy lên Thì đã ăn táng tề nghĩa trang của gia đình Cho phép thảo dân thăm ba phần mộ đó được chứ Được tôi sẽ đưa thầy đi Cả ba cũng đi ra ba phần mộ mới đáp, bia đá cũng được chạm trồ rất đẹp Đáng tiếc thầy Tây Tàng lắc đầu Quản lớn à Ngài giức quỷ vào nhà thật rồi Quan trị huyền nghe vậy Thì mặt khất không ra giọt máu Có chuyện gì vậy Bản quan chỉ đón ba mẹ con nàng ấy về Sao lại là giức quỷ được chứ Thấy Tây Tạng lấy một thanh kiếm Đập mạnh xuống ngôi mộ Có tên người con trai Máu bỗng phun lên từ dưới ngôi mộ Những người chứng kiến như vậy Thì đều ha hốc mồm kinh sợ Họ không biết tại sao lại sẽ được Chuyện quá dị như vậy Quan Chi Huyền bấy giờ lại cứng hàm, nói chẳng ra câu nữa. Thầy Tây Tàng không ngần ngại lại rút kiếm lên đâm một nhát nữa vào ngôi mộ, được ghi là của con gái Quan Chi Huyền. Một dòng máu tươi lại tiếp tục được phun lên. Quan Chi Phụ nhìn ngôi mộ còn lại rục. Thầy mau đâm ngôi còn lại nữa đi, đừng để cho quỷ hiện hình. Ngôi mộ A Xuân kia không cần đâm vì A đã hồn tiêu phách tán rồi chi phối liền sừng sốt sao vậy? thầy đã tiêu diệt à từ khi nào? à đã nhập vào người bà cả tâm và chiếm lấy thân xác của bà ấy suốt bao ngày tháng qua. tuy nhiên tới tận hôm nay à mới bị tiêu diệt. thầy thấy tặng liền kể một mạch những gì cho mọi người nghe chuyện xảy ra tại nhà bà cả tâm. ngay đến đâu thì hai vị quan lớn đều tất cả mồ hôi đến đó. quan chi huyền đau lòng rơi nước mắt. Họ vốn là vợ lẽ và con trai Con gái của bản quan Cứ sao lại biến thành quỷ dữ Có cách nào cứu họ không thấy Không thì cứu được nữa Bởi họ ra tay giết người rồi Thế nói gì Hai đứa con của bản quan thì sao Một đứa con gái đang nhầm vào con bé hài Rồi khi nó chết thảm Một đứa con trai thì đăng nhầm vào chính con trai của ngài đấy Ngài Tri Huyện ạ quan Tri Huyện nghe thấy vậy Thì liền gục xuống đầy đau đớn Sao lại như vậy tại sao chúng đều là các con của ta ta đều yêu thương chúng cả tại sao em chúng phải ra tay sát hại lẫn nhau trời đồng nhớ tới việc cầu phúc đang ở kinh đô dự thi hội ông liền lập tức cầu xin thầy tây tạng thầy ơi thầy làm ơn cứu con trai tôi nó trốn nhà chạy lên kinh đô dự thi hội thầy tây tạng bực mình rồi quát tôi đang dặn ngài đừng có bao giờ cho cậu đó đi thi mà ngài không có chịu nghe nước xa làm sao cứu được lửa gần Mặt mối quan tri huyện bấy giờ té mét chân của ông run dày Phải làm cách nào Cách gì để cứu con trai của bạn quan không Quan chi phụ liền hỏi Vậy đứa nhầm vào con bé hai đang ở đâu Hiện tại nó đang tác quái ở làng này tôi e gia đình 5 người chết ở làng thượng Đều do nó ra tay Nghe thông tin mà thể tỉ tàng cung cấp Bản thân quan trí huyện muốn ngã quỷ Tại sao Rõ ràng ba mẹ con nọ không gây thủ trục oán với ai Tại sao khi chết đi biến thành quỷ hại người vậy chứ? Thực ra đã xảy ra chuyện gì thì hãy giải thích cho chúng tôi cặn kẽ được không? Thảo dân chị e ba mẹ con họ đã bị cầu chính kia biến thành quân cờ để tàn sát người dân của làng thượng. Theo như suy đoán của thảo dân thì những gia đình người chết này át hẳn đều có mối liên hệ mật thiết với hung thủ. Quan tri huyện lập tức lên tiếng. Về còn bản quan thì sao? Rõ ràng bản quan không phải là người làng thượng. Tại sao con gái của bản quan bị vạ lấy Bị cậu chính kia tính kế chứ Tạm thời thảo dân chưa tìm được Mối liên quan giữa chi phủ đại nhân Và những người làng thượng Tuy nhiên chắc chắn cậu chính kia Phải có thâm thủ đại hận với người dân làng thượng Mới ra tay tàn động như vậy Quan chỉ huyệt đáp Chuyện này bản quan cũng đang nghĩ tới Tuy nhiên làng thượng bao năm qua Quả thật không hề có án oan Vậy nên chắc chắn không thể nào Vì đại hận thâm thù với cả làng được Gia đình của thợ rèn trích cả Có phải họ cũng từng là người làng thượng không Quan tri huyện lập tức đáp Đúng là trước đây hắn cũng từ làng thượng mà ra Hiện tại cầu chính chỉ ra tay với dân làng thượng Kể cả là quan tri huyện cũng đều là người từ làng thượng mà ra Quan tri phủ lúc bấy giờ nói Trước đây lão ra nhà ta đã từng làm quan tri huyện ra viễn Cũng từng là quan phủ mẫu quản lý làng thượng Không lẽ cậu chính kia đang nhắm vào Không phải là hiện tại mà là chuyện trong quá khứ Quan chi huyện Dùng Bình Thế nhưng chẳng phải chúng ta đều xác nhận Làng thường không có án oan Thời lão ra nhà bàn quan đương chức Đúng là không có vụ án nào lớn Cũng chưa từng thấy nhắc đến oan sai Thầy Tây Tạng liền đáp Giờ tạm thời chưa gác lại chuyện này Việc quan trọng là chốc quỷ trước đã Chúng ta phải ngăn chặn chúng tiếp tục Làm hại người dân trong làng Được Cần làm những gì xin thể cư dặn Bản quan lập tức cho người chuẩn bị đầy đủ Việc cầu phúc nhà bản quan Thảo dân sẽ cố gắng hết sức Tuy nhiên nếu không thể khống chế quỷ tính của nó Thì mong đại nhân hết sức lượng thứ thế Tây Tàng rút thành kiếm gỗ Đầm dưới nấm mộ lên Lập tức cho người lập canh đàn Và hương án tại chỗ Sau khi làm lễ ngôi mộ được đào lên Củi lửa cũng được chuẩn bị sẵn Hai bộ xương được đưa vào hỏa thiêu Hình ảnh hái hùng khi mà đào bộ xương lên khiến cho ai nấy có mặt đều thất kinh. Dây những quần quách đã mở ra, chẳng phải là xương trắng như hôm quan chinh huyệt đưa về. Bên trong nó chứa toàn những chất lòng xền xệt xề tựa như máu đặc. Thầy Tây Tạng đổ dầu vào đốt cháy, một lúc sau thuyết nước ấy dần dần bị thiêu tới khô. Mỗi máu tanh tươi bốc lên kèm theo khói đỏ ngầu nhộm đỏ cả một vùng trời ngọn lửa vừa tắt thì Tây Tàng lệnh cho mấy tên lính lập tức ném hai bộ quách đó vào đống củi lửa đang cháy. Khi mà lửa tàn thì toàn bộ cho cốt được thu vào đều đem gom lại chôn ngược về ngay ngôi mộ cũ. Thầy Tàng còn đặc biệt dùng tất cả chống tơ hòa mực họa bùa. Phần còn lại pha rượu kèm với một giọt máu của thầy Hòa ra rồi chia cho tất cả những ai có mặt hôm đào giếng ấy uống nhận được rượu phép mọi người thi nhau uống xuống bụng quả nhiên thứ rượu đó rất đặc biệt nó nóng như lửa thiêu đốt trong ruột gan của từng người có kẻ nóng quá không chịu đựng nổi muốn chạy ra giếng nước nhưng bị thầy tì tạng ngăn lại nhất định phải chịu không ai được uống nếu như trộn tan với rượu thì chỉ e là việc tôi làm nãy giờ hóa ra vô ích có kẻ không chịu được đau đớn ngã vần ra đất toàn thân như thể bị đốt cháy Một lúc sau, mọi người khôi phục lại trạng thái ban đầu, cảm giác đau đớn và thiếu đốt kia đã qua đi. Con Tri Huyền tuy không bị nóng nhưng cũng bị đau như xé gàn xé ruột ra thành từng khúc. Con Tri Phổ thì mọi người trở lại bình thường thì bèn hỏi. Vậy coi như mọi chuyện được giải quyết rồi có đúng không? Con của Tri Huyền chắc cũng tại quan nạn khỏi chứ. Thầy Tây Tạng dùng mực chua xa kèm tiết gà vẽ bát tự của cậu Phúc lên giấy rồi đem đi đốt. Thầy nhìn ngọn lửa cháy xanh lè lẹt rồi thất vọng lắc đầu. Hắn vậy mà chưa qua được tài kiếp. Hiện tại tuy rằng vẫn ổn nhưng tài kiếp trường hết. Tương lai nhất định còn gặp nạn. Còn Tri Huyến nghe thấy Tây Tạng nói vậy thì càng sợ hãi. Vậy nhà người nói bản quan phải làm gì bây giờ? quá lớn nên đón ngay cậu Phúc về nhà. Thảo dân rất lập trận pháp dằm cậu ấy vào trong. Yêu ma quỷ quái không tìm được cậu ấy nữa thì mới coi là ổn. Trời đất! Bây giờ nói mái tận trên kinh thành xa xôi, phải làm sao bây giờ? bản quan đã sai người đi đón nó về, tuy nhiên chẳng hiểu sao người đi đi mất, chẳng thích tin tức gì cả. Thầy Thầy Thạng lập tức lấy bắt tự của người được quan tri huyện cử đi đón cậu Phúc, lúc thầy bấm quẹ thầy đáp. Những cái này đều đã chết cả, thì thể chắc bị thu hoang ăn sạch, chẳng còn để mà tìm kiếm. Nghe thầy phán như vậy ai nấy đều hoang mang, Không tìm được cầu chính đã đành, lại còn liên tục trích người, ai mà không sợ. Khi mà người ta biết cái chết đang đợi sẵn, bất thỉnh lệnh nó xảy ra không thể trốn tránh. Chỉ có thể đợi nó đến với mình thống khổ cùng cực. quan chi phủ buồn bực, đã truy nã toàn phổ treo thường hậu hĩnh. Vậy mà tung tích của cầu chính kia vẫn chẳng có gì. Tại sao hắn ta có thể trốn kỹ đến vậy? Không lẽ hắn ta có phép tàng hình, hay bản thân hắn ta có tài hóa trang, Nay biến thành người này mai biến thành người kia Thầy Tây Tạng liền đáp Cũng không loại trừ khả năng đó Tuy nhiên ta không thắng chính Nhất định hắn làm điều ác sẽ bị quả báo Chờ quả báo thì tất cả chúng ta đều bị hắn giết chết Bây giờ chúng ta phải tăng cường bắt hắn mới đúng Thầy Tây Tạng điền thở dài Giờ Thảo Dân muốn đến một nơi xem sao Hy vọng từ đó tìm ra chút manh mối nào đó Người muốn đi đâu Thảo Dân muốn tới cây giếng nơi tìm thấy thi thể của ba mẹ con Thị Xuân Quan Chi Huyền đói đi theo Thầy Tây Tạng không phản đối Quan Chi Phổ thấy vậy cũng lên xe cùng đi Xe ngựa dừng lại ở cây giếng đắt đảo bới hôm trước Là thay hôm nay cây giếng đã được ai đó lấp đất đầy trở lại Thể Tây Tạng nhìn cây giếng khẽ cười Quả nhiên là nó chọn nơi này ra tay Để hình chỗ này thuận tiện lẩn trốn Do ít người qua lại hơn nữa lòng mạch chỗ này lại nối liền với con rồng lớn của làng thượng. Quần chỉ huyện thắc mắc, sao nơi này lại nối liền với con rồng của làng thượng được? Mạch nước, thảo dân muốn nhắc tới mạch nước này, nơi này được coi là từ địa của lòng mạch, nó dùng ba con người chôn vào từ mạch này hòng thay đổi lòng mạch của làng thượng. Tuy rằng mạch nước này rất nhỏ nhưng nó lại nối liền với mạch nước của bên làng thượng. Trời đất Vậy chứng tỏ hắn nghiên cứu với đề này rất kỹ cho nên tìm được điểm này Không những nghiên cứu kỹ Hắn ta còn là một pháp sư cao tay Trên đời này làm được như hắn rất ít người Kẻ này muốn làm pháp sư chân chính là dân chúng được nhờ Đáng tiếng hắn lại chọn theo con đường tà đạo Giờ thảo dân muốn tới ngôi nhà của thợ rèn Xe ngựa ngay lập tức chạy tới chợ Dừng lại trước cửa nhà thợ rèn Thầy đứng ngắm nghĩa một hồi rồi bào tiế đạo sĩ kia và kẻ tự xưng là cầu chính này có liên quan đến nhau. hắn ta đã lập trận pháp ở ngôi nhà này khiến cả nhà thợ rèn kia tự sát, không liên quan gì đến quỷ nhập hồn như trong trường hợp của bà cả tâm. tế thế tàng đốt một lá bùa, đọc xong thì ném vào cánh cửa chính. một làn sương mờ từ từ lan ra lần vào trong không khí. quan tri phủ liền hỏi: vậy có cần ra mộ của họ để xem hay không? không cần, thượng quan lớn Tuy nhiên, chúng ta cần ra xem ngôi mộ của những người chết trong gia đình cô Loan ở làng thượng. Sau khi kiểm tra tất cả năm ngôi mộ, thầy Tây Tàng bấm tay mấy cái rồi rời đi ngay. Ông đến nhà của những cô gái từng bị chết đuối dưới sông, bề móc mất tim. Cả ba ngôi nhà ấy hiện tại đều không có gì bất thường. Thầy thi triển pháp lực lập trận pháp tại nhà của họ. Đồng thời cho họ mỗi nhà một cái chuông gió bằng trúc trong ngày giữ dàn cửa chính. Thầy lúc này liền dặn, bất kể khi nào nếu như mà nghe tiếng chuông kêu thì phải ở in trong nhà, không ai được phép ra ngoài. Hơn nữa gia đình phải tránh đi tới những nơi có ẩm khí những nghĩa địa miếu máu, nhà có tăng gia hoặc nhà có người ốm sắp mất. Những gia đình có con cái mất họ đều sợ chết nên nghe thấy cẩn dặn gì nhất nhất nghe theo, không một ai có ý kiến bác bỏ. Sau cùng xe ngựa quay lại nhà cụ Lý Trường. Cô lý trưởng đã già lại thêm nhiều việc xảy ra đột ngột nên lăn ra ốm. Thế mọi người tập trung đến nơi, cô cố gắng gần dậy để tiếp khách. quan chị huyền thấy vậy thì bèn dục con sen đỡ thầy mình nằm nghỉ. Còn lại thằng đèn đi gọi vợ chồng của thị dự về nói chuyện. Hai vợ chồng của dự bấy giờ nghe tin báo tất cả chạy về. Thị dự trải qua mấy ngày mà tóc đã bạc đi mấy phần. Khuôn mặt của thị nhăn nhó đầy những dấu chân chim. Thầy Tây Tạng nhìn thấy ấn đường của thị đang bao phủ một lớp xương mờ thì hơi sừng sốt. Thầy quay sang nói ví dự cũng thấy hiện tượng giống như vậy. Theo như thầy suy đoán, hai người này rất có thể sẽ gặp nạn trong đêm nay. Quan chi phổ thấy Thầy Tây Tạng về mặt năm chiêu, đặc biệt đánh mắt nhìn vợ chồng thị dự như có vẻ rất khác lạ. Ông lúc này bền hỏi, Thầy Tây Tạng, ông đã thấy điều gì ở hai người này có đúng không? Thì giờ bấy giờ giật mình, thì nhìn về phía thầy Tây Tạng rồi nghi ngờ hỏi, Có chuyện gì vậy thầy? Chẳng hay vợ chồng tôi nói có chuyện gì đúng không thầy? Thời thế ấn đường của hai người tối đen, chắc chỉ trong nay mai sẽ gặp họ sát thân. Cậu lý trường trong buồn, thấy thầy Tây Tạng nói vậy lập tức ngồi dậy chống gậy ra ngoài. Cậu liền gấp gấp hỏi, có chuyện gì? Sao lại gặp họ chứ? Chẳng phải ba con quỷ đã giải quyết xong, lại còn con quỷ nào nữa? thế Tây Tạng liên táp Tôi chỉ nói những gì tôi vừa nhìn thấy Còn gặp họa như thế nào Còn phải xem bát tự của từng người Nếu thuận số thì không qua khỏi nghịch số do ma quỷ gây ra Thì phải gieo quẻ sinh tử mới biết Quần chi huyện bấy giờ Lo lắng cho em trai và em dâu Cho nên yêu cầu Thầy Tây Tạng Lập tức gieo quẻ sinh tử cho họ Thầy lấy trong tay nải ra một gói giấy Trên đó có nhiều đồng su khác nhau đoàn đưa cho hai người họ chọn Sau khi chọn xong thì thấp hương ra tiên Rồi lại đi đồng xu cho thầy để kiểm tra Tất cả mọi người đều hồi hộp Xem què của hai người họ Thầy Tây Tàng chỉ nói duy nhất một chữ Tử Thì giờ nghe xong thì tróng vắng Cơ thể không đứng vững mà đổ quỵ Giữ để lấy vợ Bù nó bình tĩnh nào Thầy gieo quẻ xong ắt có cách dài mà Cậu lý trưởng bèn chấp tay Lại sống thầy Tây Tàng Tôi lại thầy Làm ơn cứu lấy vợ chồng nó Chúng nó mới mất hai đứa con gái xong xong trời lại đổ nghiệp xuống gia đình tôi vậy Quan trị huyện hỏi Thực sự chuyện này là sao Có liên quan gì tới mấy đứa con của tôi hay không Chẳng phải tụi chúng đã bị thầy thiêu hủy Thầy Tây Tạng liên đáp Tôi e là đồng quỷ tái sinh rồi Câu nói của thầy Tây Tạng Khiến cho tất cả mọi người đều bị chết lặng Cổ lý trưởng không tin vào chuyện ấy Cụ bèn hỏi Rõ ràng chính thầy đã nói rằng Cần phải có 7 quả tim 7 cô gái đồng trinh mới tái sinh được đồng quỷ Hiện giờ thì sao Tại sao mới có 6 quả tim mà đồng quỷ lại tái sinh Thầy Tây Tạng liền đáp Có ba con quỷ sai Là linh hồn của ba mẹ con Thị Xuân Đều đã bị tiêu diệt Tuy nhiên quẻ sinh tử của hai vợ chồng họ Đều là tử Mà tử này thì không phải bình thường Nó là do đồng quỷ gây ra Tôi dám chắc luôn Đồng quỷ đã tái sinh thật rồi Lần này nó trở nên mạnh mẽ gấp đôi Tất thầy quay lại nhìn nhau Kể cả có không tin Thì họ cũng vẫn phải tin Vì lời Thế Tây Tàng nói trước giờ đâu có sai Không khí trong ngôi nhà Cũng bởi vậy mà lạnh đi mấy phần Cô Lý Trường bật khóc Như một đứa trẻ Trời đất Rốt cuộc là chúng tôi đã làm nên nghiệp gì Mà phải hứng chịu nỗi đau này chứ Tại sao mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu của chúng tôi can chi huyền Bấy giờ gấp gáp nói Vậy thầy mau lập trận pháp đi, phải nhanh chóng nốt vợ chồng của họ vào trong trận pháp, để đồng quỷ không thể tìm được nó, có như vậy mới cứu được mạng của chúng nó đúng không? Nói thì dễ, nhưng mà làm nó mới khó, dân làng thường này khá đông, nếu không ra tay với gia đình của lý trưởng, nó cũng sẽ tìm ra cách ra tay với những người khác thế tê tàng nhìn khuôn mặt của quan tri phổ một làn sương mù cũng bắt đầu che tới ấn đường của ông sắc mặt của thế tê tàng dường như cũng tối lại mấy phần thế liền nói bản quan lớn gia đình của ngài phải cẩn thận nó cũng sẽ không bỏ qua cho ngài sắc mặt của quan tri phổ tái nhợt cây gì sao nó lại tìm tới gia đình của bản quan bản quan đâu liên quan gì tới làng thượng này đâu Chuyện này chỉ có kẻ đứng đằng sau này Mới biết được sự thật Còn lại tất cả chúng ta Cũng chỉ là suy đoán Chẳng phải ông là pháp sư sao Tại sao ông lại suy đoán Ông không biết được chính xác chuyện gì ư Bỏng quan lớn Kẻ đang đối đầu với Thảo Dân Đang ra tay với mọi người cũng là một pháp sư Mà hắn cũng là một kẻ tài Chứ không phải người bình thường Kẻ địch ở trong tối chúng ta đều ngoài ánh sáng Không biết chính xác nó là ai Làm sao mà đánh chứ Pháp sư thường coi được cả quá khứ và tương lai Tại sao thầy lại không nhìn ra hắn Hắn ẩn thân rất tốt Cũng có thể hắn là một trong số các vị ngồi đây đấy Bởi vậy nên một khi hắn đâm muốn giấu Thì kể cả sư phụ của Thảo Dân Có xuất sơn cũng khó lòng tìm được Phải không lẽ chúng ta cứ ngồi yên chịu chết như vậy Thầy Tây Tàng lấy một con dao Đưa cho con tri phủ rồi dặn Đêm nay chắc chắn có chuyện xảy ra Thảo Dân tặng quan lớn con dao này phẩm thân giờ ai phải trở về phủ gấp ngăn cản việc đồng quỷ xuống tay với người nhà của ngài quan tri phủ tái mặt bản quan bản quan làm sao đấu lại được quỷ thấy đi cùng bản quan về phủ được không thấy tây tạng liền chấp tay đáp sĩ si quan lớn thứ tội cho thảo dân hiện tại dân làng thượng quá nhiều người đang cần thảo dân giúp đỡ đêm nay trận đấu này một mất một còn thảo dân không thể để mặc người dân thôn thượng được thế nhưng bản quan cũng chỉ là người thường Làm sao đấu được quỷ Nó không phân thần được Hiện tại trên đánh đường của ngài mới là lớp xương che phủ Chưa thành màu đen Chắc chắn nó sẽ bỏ xa đánh gần Ngài ở lại đây còn nguy hiểm hơn trở về phủ Ngoài ra công đường có thần linh và tứ linh bảo vệ Quỷ có lòng bước chân vào được Quả lớn hãy tập trung mọi người tới công đường tránh nạn qua đêm nay Việc làng thường ổn thì thảo dân lập tức tới phủ Quan trên huyện nghe vậy thì lắp bắp Vậy công đường của bản quan thì sao Có tác dụng gì không Có công đường đều có tứ linh chấn giữ Vậy nên nơi đó sẽ an toàn hơn ở nhà Quan chi huyện nghe vậy Thì thúc giục Nhanh lên Mọi người mau đi công đường đi Nói rồi hắn cũng lật đần chạy ra xe ngựa Quay lại công đường Như thế nếu đi chậm một bước Đồng quỷ kia sẽ tới ăn thịt của hắn vậy Thầy thầy tàng quan trở ra Thì quan sát chi huyện rồi lập tức đổi lại thì đi đâu vậy Sao lại không lên xe ngựa về nhà cùng chúng tôi Nếu không có thể chúng tôi phải biết làm sao Ngài cứ hội phổ trước Đưa tất cả mọi người tới phổ công đường là được Hiện tại Thảo Dân cần đi lập trận Pháp ở đây Để tối nay bắt đồng quỷ Quan tri Huyền lập tức lên xe ngựa rời đi Thầy thấy rằng bấy giờ ra thẳng phía chân núi Nơi có ngôi mộ của cụ chắc nằm đó Ông rút thanh kiếm khỏi vỏ Chém mạnh về bìa mộ Trên bia mộ gì ra một dòng máu đỏ thẫm Thầy liền hư lạnh Quả nhiên là nó ra tay cả luôn ở đây Thầy lấy trong túi ra một lá bùa dán lên bia mộ Trong mộ phát ra tiếng kêu rùng dịch Tựa như có tiếng còn gì đó đang cựa mình bên trong Thầy liền thở dài Thầy cha cả thầy chắc Lẽ ra lần trước ta đến đây Cho ông cơ hội để giúp dân làng này Cũng là giúp ông có cơ hội khắc phục Những sai lầm ông đã từng gây ra Tình nhân đông lại chấp mê bất ngộ, giờ tí mức bị nó chém mất cả hồn lẫn xác. Nếu như đêm nay kẻ đến là ông, thì ta sẽ không đương tài nhìn lần trước. Ông là mác sao phải nhận kết cục xứng đáng. Nói rồi, thì Tế Tàng quay người bỏ đi. Phía dưới ngôi mộ vẫn phát ra những tiếng lục cục, tiếng kêu càng lúc càng to. Nấm mộ nở ra như thể là muốn bung lên. Thế Tế Tàng quay lại nhìn chớp mắt một cái, tấm biển đá đã vỡ vụn. Nấm mộ bị bây giờ bung ra trời lên đất giống như một con vật khổng lồ Từ dưới đất trồi lên vậy Thầy Thầy Tạng liền dựa thành kiếm trảm ma lên đọc lệnh Rồi lao thẳng tới một kiếm đâm mạnh xuống nấm mộ Quả nhiên nấm mộ ngừng lục cục Đất trên nấm mộ cũng từ từ trở lại bình thường Thầy Thầy Tạng nhận một cục đá dưới đất Dùng máu cổ mình viết lên chữ vạn Rồi đặt lên ngôi mộ hoàn thai bước đi Thầy quay về nhà bà địa chủ Bây giờ bà địa chủ đã tỉnh lại Bà gầm thấy Tây Tạng thì mừng rỡ Mặc dù đôi mắt của bà Chỉ nhìn thấy lờ mờ Nhưng vẫn cố bước về phía trước chào đón Thầy Cuối cùng thầy cũng đã quay trở lại Bà địa chủ vẫn còn mệt Cứ nghỉ ngơi cho khỏe ra ngoài này làm gì chứ Tôi đã nghe các con kể lại mọi chuyện Thật chẳng ngờ Thị Xuân lại hóa quỷ nhập vào tôi Bất kể linh hồn nào Nếu mà khi chết đi Mang theo một oán hạn nào đó thì đều có bị hóa quỷ, bị lợi dụng và đi hại người Nhưng mà thực ra tôi không hiểu tại sao bà ta làm vậy Bà ta cũng chỉ là bị lợi dụng mà đi sai đường Trong quy tất cả mọi việc đều bắt đầu từ kẻ tự xưng là cậu chính Không có cách nào tìm ra cậu chính sao Tôi nghĩ hắn là người làng thượng này Trước đây tôi từng tích thăm mộ của thầy chất một lần Thầy này biết chuyện về đồng quỷ, chắc chắn thầy ấy cũng biết về cậu chính Đang tiếc thấy không nói cho tôi biết sự thật Nếu cô ấy biết Thì chắc chắn con cái cô ấy biết Liệu chúng ta tìm được con cái cô ấy Có tìm ra được lời giải không Chẳng giấu gì bà Bản thân của tôi cũng đi tìm kiếm Con cháu cụ chắc Tuy nhiên tôi không tìm được họ Trước đây tôi từng nhờ bà hỏi bát tử của họ Bà còn nhớ chứ Bà cả tâm bấy giờ sự nhớ ra việc của Thế Tây Tạng Từng lấy bát tử của con cháu cụ chắc Một lần bà liền ngỡ ngàng Vậy là từ lúc ấy thầy đã phát hiện ra điều lạ Đúng vậy Nhưng mà tôi không muốn nói chuyện là vì tôi sợ mọi người lo Ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống Có bác tự đó không tìm được họ hay sao Đó là bác tự giả Hoặc cụ chắc khi còn sống đã từng cải thiên nghịch số cho cả gia đình Cho nên ngày sinh tháng đẻ chắc chắn không đúng Bà đề chủ bấy giờ gọi vũ đậu lên Hỏi xem vũ có còn nhớ ngày sinh tháng đẻ của thằng Việt Cháu nội của cụ chắc hay không Phút đầu liền đáp Ngày cũng chắc có cháu nội Đã thông báo cho cả làng ăn mừng Để cháu này là con cầu Do so nghịch thiên cải mệnh mà có Thì còn nhớ thằng bé sinh ra ngày 3 tháng 8 Em gái tôi là người trực tiếp đỡ nó ngày hôm ấy thì Thấy Tây xem lại mảnh giấy rồi khẽ cười khỏi nhiên là như vậy thật Ông ta nghịch thiên cải mệnh cho cả nhà Riêng thằng cháu trai Thì đổi sang ngày 2 tháng 8 Thả nào mà tuy tính thế nào cũng không có già cơ ngày sinh của nó rồi Có tìm được gia đình nó đang ở đâu không thấy Sẽ tìm được Chỉ cần quan chi phủ ra tay là tìm được thôi Tuy nhiên là việc này để sau rồi tính Bây giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn cần phải làm Hiện tại đồng quỷ đã tái sinh Không biết trong làng này còn thêm một cô gái nào đã chết Và bị móc mất tim mà giấu chúng ta không Bà cả Tâm khẳng định Chắc chắn không có ai chết Ồ oh, vậy thì rất lạ Hôm nay tôi gieo quẻ sinh tử cho vợ chồng cậu dự Thấy họ đều nghịch số Do đồng quỷ gây ra Cây chết đi hệt như ông địa chủ năm xưa Bà cả tâm sức người Chuyện này liệu có phải giống giấc mơ của tôi Bà từng mơ thấy họ treo cổ Đúng vậy Tôi từng mơ thấy hai vợ chồng họ treo cổ Ngoài ra tôi còn liên tục nhìn thấy Làng thượng có đám ma lớn Cả làng đội khăn tang Mà đám tang ấy là đám tang câm Không ai khóc không kèn trống thế Tây Tàng ngạc nhiên lắm, khuôn mặt của ông dường như vì chuyện đó mà nhăn nhốm thêm vài phần. Bà mơ thế sao? Lúc thì mơ thấy, lúc thì nó đến bất chợt trong đầu. Tôi mặc dù không muốn nghĩ đến, thế nhưng nó cứ hiện lên trong đầu, không thể kiểm soát được. Là đầu tiên tôi thấy chính là cái ngày tôi làm đứt chẳng hạt. Sau đó tôi lại thấy chiếc chuông thầy đưa cho tôi bị đổi màu. Do quá sợ hãi nên tôi với thằng Thẹo mới linh kinh đô tìm thầy. Thì Tây Tạng liền gần gồ Hôm ấy đúng là tôi có gặp sự cố Đám cháy tuy không lấy mạng tôi Thế nhưng do tôi cứu người Cho nên suýt nữa bị chết ngạt May là sau chúng tôi thoát được Không có người nào thiệt mạng Thỉnh thoảng sẽ có những kiếp nạn nhỏ như vậy Chuông sẽ đổi màu nhẹ Không ảnh hưởng gì lớn Vâng, thế an toàn là mừng rồi Nếu không có thể chúng tôi thực sự Không biết bám víu vào đâu Bây giờ phiền bà địa chủ giúp tôi Là một cái hương án ngoài đường Làm ngay chỗ ngã ba đường hướng về núi. Ở sao không hướng ra sông mà hướng về núi? Tôi muốn chóc linh hồn quỷ cụ chắc làng này Thì nó sao Cô chắc thành quỷ rồi sao Tôi không có thời gian để giải thích cho bà hiểu Tuy nhiên nếu không bắt nhốt linh hồn này lại Làng thường sẽ tiếp tục gặp họa. Mấy linh hồn của người luyện bùa pháp kiểu này Thầy bùa pháp luyện ta rất thích Bởi linh lực cao gấp nhiều lần người bình thường Hơn nữa thầy chắc này có bí mật Chắc chắn sẽ bị cậu chính kể nắm được Nên là ông ta sẽ hóa quỷ đương nhiên Trời đất Vậy chẳng hóa của chắc kia cũng làm giao dịch với quỷ Khẩm Ông ta bây giờ là quỷ Ông ta là giao dịch với cậu chính thì đúng hơn Nhân vật cậu chính này quả thật Khiến cho người ta rất tò mò Không biết hắn có bí mật gì Hay thâm thù đại hận gì với làng thượng Mà ra tay tàn độc tới như vậy Tôi nghĩ hắn ta gây ra nhiều chuyện như thế này Thực sự là việc không phải nhỏ Tuy nhiên cô lý trưởng lại khẳng định không hề có án oan ở làng. Việc này kỳ thực rất khó tìm người đứng đằng sau. Ông nội tôi từng là thầy đồ. Ông biết rất nhiều chuyện xưa tích cũ ở làng thượng. Đáng tiếc ông chẳng còn. Nhưng có lẽ sách vở còn ghi chép. di si vật của ông ngoại tôi, thầy mẹ tôi còn giữ. Ngày mai tôi sẽ tới tìm thầy mẹ hỏi xem có tìm được gì ở đó không? Họ không phải người làng thượng đúng không? Đúng vậy. Tuy nhiên ông ngoài tôi trước đây thường có thời gian dạy học bên làng thượng tôi tin nếu có chuyện gì đó hệ chồng ông chắc chắn biết được bây giờ bà giúp tôi chuẩn bị nhanh hương án sau đó bà vợ mọi người trong nhà ở yên một chỗ việc thu phục vong linh cụ trác này khá nguy hiểm nên tôi cần đảm bảo xung quanh không có ai làm phiền liệu có thu phục được hồn cụ chắc cô yêu cầu cô ấy nói ra bí mật cậu chính được không thầy không thể vì lúc trước còn chưa hóa quỷ cô ấy đã từ chối lời tôi Thì bây giờ tôi có hỏi chắc chắn không thu được kết quả gì Khương án ngay lập tức được chuẩn bị Tại ngã ba đường gần nhà bà Cả Tâm Tuy nhiên cả đêm hôm ấy trời in bể lặng Không có bất cứ một ma quỷ nào xuất hiện Như lời dự đoán của thầy Tây Tạng Đồng hồ qua giờ mão Bà địa chủ chạy ra hỏi hắn thầy Tây Tạng Chuyện sao rồi thầy Có bắt được cụ chác không khẩm Tất cả đều không xuất hiện Vậy là sao Chẳng lẽ nó tới Phủ Chi huyện Nó không tới đó được Tại đó có tứ linh bảo vệ Quỷ không thể vào trong Nhưng mà lần trước chính cổ lý trưởng Đã bị ma ám còn gì Nó xuất hiện trên công đường đó thôi Thế Tây Tàng liền đáp Thực ra cổ lý trưởng không phải Bị ma ám như mọi người nghĩ Đó là do tôi làm Bà địa chủ nghe xong Cả người người Bà không dám nghĩ Thế Tây Tàng làm ra điều ấy Thế bà địa chủ đứng lặng Một chỗ thề liền nói Những người dân quanh miếu bị vong ám là thật Tuy nhiên cụ lý trưởng không phải Tôi dở chút mẹo để lừa gạt họ Cho họ thấy về tác hại của ma quỷ Tôi hiểu rồi Thế bấm đường ra mình sẽ gặp nạn Nên từng cái tiểu kế Để vừa thoát nạn vừa giúp họ nhìn ra cái sai đúng không Bây giờ chúng ta có thể tới gặp ông bà Phú Hộ được chứ Được Tôi chuẩn bị xe chúng ta đi sớm về sớm Hai người tới nhà của Phú Hộ Phạm Cũng là thầy mẹ của bà Tâm Hai người bà già cả rồi thì nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn Và nói chuyện minh mẫn Lúc nghe bà cả Tâm trình bày mọi chuyện Bà Phú Hộ không ngần ngại mở tủ Bê lại nguyên cháp di vật Của thầy Đồ Sìn Đưa cho con gái Đây là di vật mà ông ngoại còn để lại Con tìm xem trong đó có thứ mình cần không Thầy Tây Tàng đang hỏi thăm bà Phú Hộ. Trước đây bà Phú hộ có từng nghe thấy cụ xỉn nhắc tới vụ án oan Hay là một sự việc nào liên quan đến làng thượng không Bà Phú hộ nhanh miệng đáp Làng thượng xưa nay chưa hề có án oan nào Thầy tôi dạy học bên ấy mấy mươi năm Trước khi nào nghe thầy nhắc đến chuyện bên ấy Chẳng hay là thầy hỏi chuyện gì hệ trọng. Tôi nghi ngờ kẻ tự xưng là cậu chính kia Có thể là người làng thượng Hắn có thủ vít lặng cho nên mới ra tay hại nhiều người như vậy Tuy nhiên tới giờ mọi người đều khẳng định Làng thượng không hề có oan sai Vậy thì tôi không biết động cơ của hắn ta là gì Đồng quyền đã tái sinh Sao tới làng thượng không còn những tháng ngày yên ổn nữa Bà Phú Hồ nghe thấy Tây Tàng nói chuyện Thì nhất thời kinh hãi Họ lập tức dùng bà cả tâm bỏ làng Chuyện về bên này sống Bà cả tâm chỉ thở dài Còn là trụ cột nhà họ thô Giờ mẹ bảo con về là về thế nào Hơn nữa nếu quả thật Hắn có thù với nhà con Dù con có đi đến đâu Hắn cũng tìm tiết tận nơi trả thù Mẹ không thấy chính nhà cái anh ẻn thợ rèn Cũng bỏ mạng cả nhà trong một đêm Hơn nữa con ở bên kia Cũng đỡ điên lụy thì mẹ bên này Hai ông bà Phú Hồ Chỉ biết nhìn nhau đau lầm Thương xót cho con gái Bà Phú Hồ dừng dừng nước mắt Khổ thân con gái phải oan mình lên trầu chống giang sơn nhà chồng ấy vậy mà sống không được yên Với lũ ác nhân Phải chăng ngay chúng tôi ăn ở ác đức Thì quả báo cho cam Cả đời vợ chồng tôi thanh bạch Cứ làm sao con gái tôi phải chịu đọa đầy vậy chứ Thế Tây Tạng điện đáp Chuyện này liên quan mật thiết tới ông địa chủ tô Hoàn toàn không phải do bên nhà ông bà phu hộ Cái tội là bà cả tâm gà vì nhà địa chủ tô mà thôi Vậy mau tìm đi Xem ông ngoại có ghi chép gì liên quan đến làng thượng hay không Nếu tìm được thì may mắn quá Bà cả tâm điện đáp Sách nhiều quá con muốn đem về bên nhà Chi cho các cháu cũng tìm đọc Cho nó nhanh thầy mẹ nhé Con sẽ giữ gìn cẩn thận di vật của ngoại Bà phú hộ dưng dưng nước mắt Cầm đi Con cứ cầm về tìm hiểu Mẹ lo cho con và các cô cậu bên ấy Mong trời Phật phù hộ độ trì Cho cả làng tay quan nạn khỏi Thế Thầy Tăng và bà địa chủ Quay lại nhà Nhanh chóng phân chia sách cho mọi người cùng đọc Tất cả sách đều được kiểm tra qua Duy nhất thu được một dòng chữ Được cô xin ghi lại tới 7 lần Tây Sơn án oan Cả nhà bị chém hết Bà địa chủ lúc này liền nhíu mày Tây Sơn án oan Cả nhà bị chém chết Câu nói này có ý là gì Sao tự nhiên cô lại ghi câu này lặp lại nhiều lần như vậy Không lẽ chuyện này có liên quan Tới thời Tây Sơn Thầy Đồ Long bây giờ nói Nếu có án oan Thì ở làng đã đồ nầm cả Linh Làm gì có kích chuyện oan mà dân làng không biết Ở đâu thì tôi không dám nói Chứ riêng cái làng thượng bé còn con này Bất kể chuyện gì to nhỏ Đều được người ta đồn ẩm lên Thậm chí là có ít xít ra nhiều Nếu án oan thì có khi là Đồng giao trẻ con đọc oan oan mỗi ngày Vậy chuyện này Chắc không liên quan tới làng thượng Chúng ta lại phải tìm tung tích Các con của cụ cụ Trác, Hy vọng là họ biết bí mật cụ Trác giấu kín Ở bấy lâu nay Thầy Tây Tàng lúc này ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói Án oan Tây Sơn ấy. Thật ra thời vua Gia Long Cũng có nhiều vụ xử tử tay chân Hoặc những thành phần manh nha Của nhà Tây Sơn Án oan thì chắc chắn cũng có đấy Thầy Đỗ Long điền đáp Nhưng mà sự thật là làng này Không thể của án oan Thầy tự nghĩ mà xem Cô Lý Trường là người sống từ thời Tây Sơn Qua Gia Long rồi tới hiện tại Nếu quả thật có Thì cô ấy đã biết rồi Hơn nữa đến các quan cũng đều khẳng định không hề có án oan. Tôi cũng đèn sách bao năm cũng chưa từng thấy anh nhắc tới án oan Tây Sơn ở căn làng thượng bao giờ. Và cả tâm suy nghĩ một hồi rồi đáp có thể chuyện không liên quan gì đến nàng thượng này bởi trước đây ông ngoại tôi vốn không phải là người ở phủ này. Năm ông ngoại tôi chuyển đến huyện Giao Viễn thì mẹ tôi cũng 10 tuổi. Có thể đây là án oan ở nơi khác. Thế đổ lòng Điền đáp thực ra rất có thể án ngoan từ quê của cụ xỉn rồi cụ bất mãn chẳng thi hội thi hương mà chuyển đến đây làm thầy đồ đấy chứ bà cả tâm đáp nói như thầy đồ long cũng rất có thể cho này rất hợp lý vậy bây giờ chúng ta cần tìm mà kiếm con cháu cụ chắc có đúng không thầy thầy tây tàng đứng dậy đi quanh nhà một vòng suy ngẫm rồi chậm rãi trả lời việc tìm con cháu cụ chắc thì vẫn phải tìm tìm càng sớm càng tốt Ngoài ra tôi còn phải tới chỗ quan tri huyện và quan tri phủ sắp xếp một chút. Điểm qua thì đáp bày binh bố trận như vậy mà nó không xuất hiện. Liệu có phải nó biết được kế hoạch cho nên mới trốn đi như vậy hay không? Rất có khả năng cầu chính kia là người trong làng hoặc là tay chân trợ giúp hắn ở trong làng. Cho nên hắn mới nắm rõ hành tung của mọi người trong bàn tay. Ngay cả việc cô bé 2 cháu của lý trường bị đánh cắp thi thể ngay trong nhà đã là một chuyện vô cùng bí ẩn. Các quan cũng đã sai người điều tra Tìm tung tích kẻ trộm xác Nhưng mà chưa tìm được đối tượng tình nghi Cái tên A thông kia biến mất Chẳng có tung tích gì cả Không hiểu sao người sống sờ sờ ra đó mà bốc hơi Tìm mãi không thích tung tích Quan tri phổ đã dán cáo thị truy nã bao ngày rồi mà không có một chút manh mối nào cả Thế Tây Tạng chỉ đáp Chỉ có người chết Mới giữ kín được bí mật Và biến mất không thì tầm hơi Nghe thấy Tây Tạng nói như vậy thế đổ lòng dựng tóc gáy, nghi ngờ rồi hỏi. Ý có thể nói a thông kia bị giết bịt đầu mối. Không phải nghi ngờ mà đó là sự thật. Hắn chắc chắn chết. xác đã bị vứt ở một nơi hẻo lánh ít người qua lại, hoặc là bỏ trong rừng cho thu ăn. Thất thầy quay lại nhìn nhau, dùng mình ớn lạnh. Quả thần đó là lý giải tốt nhất vào lúc này. Ngoài ra còn một lý do khác, mọi người đều tin lời của thầy Tây Tạng. Bởi vì cầu chính quả thật quá tàn ác. Cậu ấy ra tay luôn không có sơ hở cho nên sẽ không để lại nhân chứng. Những người gặp hắn đều không có kết cục gì tốt đẹp. nghĩ tới đó Thầy Tây Tạng lập tức đi ngay. Thế Thầy Tây Tạng đi vội vàng như vậy, bà Tâm hoảng hốt nói. Cơ chuyện gì vậy Thầy? Phải chăng Thầy lại thấy điều gì rồi chăng? Tuyệt cần tới quan tri phủ gấp, có thể hắn ta đã giả tay với quan tri huyện. Họ lập tức chạy tích công đường, nguyên đám người nhà quan trị huyện đều tụ tập hết trong công đường. Mạnh mỗi ai nấy đều bơ phờ không một chút sức lực. Rộng nguyên cả một đêm kéo dài, lại kèm theo những lo no lắng về cái chết đang rình rập họ. bây giờ ấn đường của quan trị huyện đã đen như mực, thầy tây tàng bật ấn điểm liên quan trị huyện rồi nói: Ngày hôm nay ngài không được phép bước chân khỏi công đường này nửa bước, nếu không chỉ e là mạng của ngài.